Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà là phải chính phủ cấp nhà cho ba mẹ con nàng theo nhu cầu nàng dùng để đầu tư Dĩ nhiên là trái luật rồi xã hội này rất thương những bà mẹ độc thân nhưng với điều kiện phải độc thân thật năm ngoái có người đề nghị cắt giảm trợ cấp của single mother vì ngân sách thâm thủng quá nặng lập tức hàng ngàn người nhau nhau phản đối trên báo chí Họ giải thích rõ ràng rằng hoàn trợ cấp ấy không thể bỏ được bởi nó không chỉ nhắm vào các bà mẹ mà vì tội nghiệp những đứa trẻ không cha. Ly dị là một thảm cảnh của những xã hội văn minh và thống kê đã cho thấy con cái của những cặp vợ chồng ly dị thường dễ bị khủng hoảng tinh thần. Tỷ lệ thành công sút kém hơn những trẻ em trong một gia đình mà cha mẹ hạnh phúc. Chính vì vậy, những bà mẹ độc thân Đáng được hưởng sự quan tâm đặc biệt của xã hội Để chăm sóc con cái chu đáo hơn Miễn là đừng vì sự dễ dãi của chính phủ mà lạm dụng Một hôm Phượng đang nấu bếp thì có người gõ cửa Nàng chạy ra và tái mặt Vì nhân viên sở xã hội đến thăm Cùng với một cô thông dịch viên người Việt Rất may cho Phượng là Tùng đi làm chưa về Bởi nếu Tùng có nhà Thì coi như bị bắt quả tang Không cách nào chối cãi được Nàng đón khách vào Lật đật pha nước Lấm lét nhìn quanh Bứt dứt khổ sở về những đồ dùng của Tùng Bày la liệt khắp nhà Từ cái gạt tàn thuốc lá Giày dép Áo quần đàn ông Đều làm Phượng lo sợ Vì nó chứng tỏ nàng không hề sống một mình Cô thông ngôn trấn an Phượng Nhân Nguyên Welfare bữa nay đến đây thăm chị Đã xin chị trả lời một số câu hỏi trong tờ tham khảo Nhằm mục đích tìm hiểu Và cải tiến chương trình giúp đỡ những bà mẹ độc thân Nói tóm lại Đây là một cuộc survey Chị trả lời 42 câu hỏi trong tờ questionnaire Tốn chừng 15 phút là xong Ngoài ra không có mục đích gì khác Sở dĩ cô thông dịch viên nói rõ như vậy Là bởi cô rất cảm thông những trường hợp như Phượng Hãy cứ nghe sở xã hội đến gõ cửa là hoảng hốt Chỉ sợ họ cúp vào phè Ngay lúc này Dù đã nghe cô thông ngôn cắt nghĩa Phượng vẫn cho rằng bề ngoài họ làm bộ tham khảo hay thăm viếng Nhưng âm mưu thực sự của họ Là muốn kiểm tra xem tùng Chồng nàng có sống chung trong căn nhà này hay không Và vì tin như vậy Nàng mất hết cả thoải mái Vừa trả lời câu hỏi Vừa lay hoay suy nghĩ phương cách xử trí trong tương lai Tính Phượng vốn đa nghi Cho nên nàng kết luận ngay là chắc có đứa nào tố. Chứ không thì nhân viên sở xã hội đến đây để làm gì? Cô thông dịch viên đầy kinh nghiệm, nhìn thấu tâm trạng Phượng, hai ba lần minh xác Tôi nhắc lại với chị là sở xã hội làm giám định thông thường thôi. Hàng năm họ vẫn làm như vậy. Đặc biệt là trong các cộng đồng Á Châu và Gia Đen, họ làm chơi thôi chứ không có quan trọng gì đâu. Rồi người đàn bà Canada bắt đầu hỏi Phượng. Bà ở đây mấy người Phượng nhìn cô thông dịch viên lúng túng vì có tật giật mình D Dạ Dạ thưa ba người Chỉ có ba người thôi Tôi và hai cháu bé Giữa lúc đó thật không may cho Phượng Tôi từ chân lầu lò mò xuống lấy ly nước Cả ba cùng ngẩn đầu nhìn lên Tôi thấy mặt Phượng tái xanh Không nói được lời nào Chỉ trố mắt nhìn tôi oán trách Nhân viên sở xã hội hỏi Phượng Ai vậy? Phượng giật mình ấp ống đáp Bạn tôi ở Montreal mới qua chơi Bà Canada dơ tay chào tôi theo thói quen Hi, how are you? Rồi bỗng tươi nét mặt, ra vẻ, cảm thông với Phượng Bà đã có bạn mới He must be the right man Bà buông cây bút xuống bàn và bắt tay Phượng Congratulations Phượng đang ngơ ngát Thì cô thông ngôn giải thích thêm Chị có quyền có người yêu mới, xứ này đâu có ai bắt buộc ai ly dị thì phải sống mãi một mình đâu. Chính phủ còn mong chị đập gia đình lại để tự lo liệu, khỏi lãnh trợ cấp nữa. Và cô thân mật bảo Phượng. Chị quen anh ấy ở lâu chưa, tôi cũng đã ly dị một lần, hai năm sau tôi lấy chồng khác, cho nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của những người như chị. Phượng cười ngượng ngập, chưa biết nói gì thì cô thông ngôn lại nói thêm không biết chị có đồng ý với tôi không, nhưng tôi thấy thế này, tha mình cứ độc thân thì không sao, đã lấy chồng một lần rồi, kia ly dị lại muốn lấy chồng khác ngay, ở một mình nó thế nào ấy, làm như thiếu cái gì phải không chị? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net